hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lương chương 384 ký thác đồ vật xoạt xoạt xoạt một kiện kiện chí bảo bay lên vần quanh đinh nhạt bên người thánh thập từ giá xích kim bảo thạch bất chu ấm lục hồ lô Tử phủ thanh tâm đăng chén thánh thánh kiếm chờ chút Mỗi một kiện đều là ở phát sinh nổ vang chấn động Quang mang bắn ra bốn phía uy năng ngập trời Thông thiên giáo chủ xem trợn mắt ngoác mồm Hắn biết mình cái này để tử hết sức sao có Nhưng đến lúc này hắn mới biết có bao nhiêu sao có Ngoại trừ Chu Tiên Tứ Kiếm ở ngoài Ở trí bảo phương diện Hắn phát hiện Cái này để tử thân ra so với hắn còn muốn giàu có Điều này làm cho thông thiên giáo chủ làm sao chịu nổi à, sắc mặt có chút lú túng Đinh nhạc nhiều như vậy Chí bảo thực sự có chút có loại đem người con mắt đều cho chói mù cảm giác Không chỉ có thông thiên giáo chủ cảm giác khiếp sợ Chính là cái kia xa xa lần lượt từng bóng người cũng đều lại như vậy Trợn mắt ngoát mồm sau khi tiếp theo Chính là đã biến thành từng đảo Từng đảo nóng rực ánh mắt Lòng tham nổi lên Hồng hoang thiên địa bên trong Linh bảo thiếu sao Không ít Nhưng nhiều sao Đối lập với hồng hoang thiên địa bên trong Cái kia như mây giống như tu sĩ Linh bảo thật sự rất ít Mấy vạn người bên trong Đều không tới phiên một người có Có thể thấy được ít có Hơn nửa này mấy vạn người vẫn là chỉ đạo hạnh cao thâm, pháp lực tu sĩ mạnh mẽ. Ở phương diện này, thánh nhân đệ tử liền chiếm rất lớn tiện nghi. Hồng Quân đạo tổ nhiều tàn nhẫn a. Thời kỳ viễn cổ, một người quyển hồng hoang thiên địa hơn nửa linh bảo. Trừ một chút tên bảo có chủ hoặc là còn chưa xuất thí. Phần lớn đều cho hắn cho huyền rơi xuống. Tập trung lấy đi. Đầy đủ làm một cái linh bảo Triển lãm sẽ Mà số lượng này thật là kinh Người linh bảo cuối cùng vẫn có hơn nửa Để tam thanh mọi người cho phân Người nói làm người tức giận Không làm người tức giận Điều này làm cho hồng hoang thiên địa Bên trong các khác tu sĩ Đều làm sao chịu nổi à, Ngày xưa đinh nhạc mới vừa Đến kim tiên liền thu được Một cái tử phủ thanh tâm đăng Trực tiếp chính là hạ phẩm Trí bảo cấp bậc Hồng thiên giáo chủ mến yêu đồ vật Mà hồng hoang thiên địa bên trong có tán tu Khả năng đến Đại La Chi Cảnh Đều không có một cách linh bảo tại người Cùng muốn chết Chỉ có thể chính mình luyện pháp bảo dùng Như vậy so sánh Thật không có đến so với Linh bảo ít, chí bảo càng thiếu Chí bảo có thể nói hy hữu vô cùng Mỗi một kiện đều là quy năng mạnh mẽ ở một số đặc thù phương diện nắm giữ mạnh mẽ uy năng không phải vậy không đủ để xưng là trí bảo mà trí bảo đây nhìn điên đảo lão tổ đi đường đường viễn cổ cường giả hỗn nguyên cảnh trung kỳ cường giả một cái phá cùng rách nát có so sánh bảo đồ còn tưởng là làm bảo bối cho cung cấp hơn nữa phỏng chừng hắn cách này bảo đồ Chết no cũng là trung phẩm trí bảo cấp bật Những này vừa nghĩ, trí bảo hiếm có không cần bàn cãi. Vì lẽ đó hiện tại cũng có thể hiểu được xa xa cái kia từng đạo từng đạo mạnh mẽ bóng người xuất hiện nóng rực ánh mắt. Cũng không trách bọn họ a cùng đinh nhạc so sánh. Bọn họ toàn bộ có thể đi nhảy lầu cùng đều không còn lời gì để nói ngữ đúng. Này mẹ nhà hắn làm chí bảo làm sao cải trắng ai, nhiều như vậy Đạo tâm như sơn nhạc vững chắc bọn họ cũng là trong lòng trực chửi má nó Thực sự là người này so với người khác đến chết, hàng so với hàng đến vứt Đương nhiên, những này chỉ là chí bảo Đinh nhạc còn có một chút linh bảo cấp bậc Số lượng càng nhiều Đinh nhạc hiện tại đều lười mang ở trên người cũng là đều đặt ở trong đảo trường. nếu như những linh bảo đó lấy thêm ra đến phỏng chừng bất luận người lại bình tĩnh cũng có ra tay cướp giật ý nghĩ. tiên thiên linh bảo tác dụng rất lớn. ngoại trừ sức công phạt ở ngoài, còn có một chút chính là hết thảy đại la chi cảnh đều là mê tít mắt. chém tam thi đại pháp mặc dù tốt, nhưng có một chút hết sức khang đại. Chính là phải có ký thác đồ vật Hơn nữa còn là phân trúc tiên thiên bảo vật Tiên thiên đồ vật cũng được Bất quá như vậy chém ra tam thi ngươi cũng đừng lấy ra Đều không lấy ra được Sức chiến đấu như vô bổ Đối bản người trợ giúp cực nhỏ Mà tốt nhất tam thi ký thác đồ vật chính là tiên thiên linh bảo Tiên thiên linh bảo chém ra tam thi sức chiến đấu mạnh mẽ Đối bản người cũng là một loại chiến lực mạnh mẽ chống đỡ Đương nhiên, tiên thiên linh bảo cũng có tốt xấu Thượng trung hạ tam phẩm phân chia Trong này đương nhiên chính là linh bảo cấp bậc càng cường đại Bởi vậy chém ra phân thân liền càng mạnh Hồng hoang thiên địa có thật nhiều đại la tu sĩ Cũng là bởi vì tiên thiên linh bảo không được hoặc là không có Tiên thiên linh bảo cuối cùng quyết định đều không chém thi Chờ đợi sau đó cơ duyên Như vậy tu sĩ còn có khối người Mà chí bảo Trí bảo uy năng không gì sánh kịp Không phân tiên thiên hậu thiên đều có thể làm tam thi khí thác đồ vật Hơn nữa Bình thường chí bảo hóa thành tam thi hóa thân Sức chiến đấu thần thông hầu như cũng có thể cùng bản tôn sánh vai Mực này với sức chiến đấu tăng gấp đôi Ai không muốn Rất nhanh có mấy người không kiềm chế nổi thân hình tiến lên vài bước, khí tức khuấy động trùng thiên, vù. Nhưng lúc này, một tiếng kiếm gieo gieo vang chín tầng trời. Trùng thiên ánh kiếm đủ để đâm thủng bầu trời. Xé sách cửa thiên, thanh bình kiếm bay lên, treo ở giữa không chung. Mũi kiếm chỉ phía xa những người kia, một luồng lạnh léo âm trầm kiếm ý phát sinh. Để phiến thiên địa đều là một trong hàn Nhất thời Những người kia hừng thực trong đầu giường như bị một chậu nước đá đúc Triệt để trở nên lạnh Cũng làm cho bọn họ tỉnh táo lại Đối diện là ai vậy? Cho dù không có thông thiên giáo chủ Bây giờ có thể cướp đinh nhạc trong tay Chí bảo người toàn bộ hồng hoang thiên địa cũng không nhiều Nhưng trong này Bọn họ khẳng định không ở tại bên trong Một đám người trên mặt phấn nộ Có chút lưu túng Trong đó mấy vị kia muốn sông lên cũng lui trở lại Rất xa đối với thông thiên giáo chủ quý trào Đối với hành vi của chính mình biểu thị xin lỗi Này tải bảo động lòng người ta Ai cũng không có cách nào phòng ngừa Phạm nhân yêu Hoàng Kim Bạch Ngân tu sĩ yêu Pháp bảo mạnh mẽ tiên đan Đều là không gì đáng trách Có thể ở nhiều như vậy Chí bảo trước mặt không chút biến sắc Không phải là một cách đơn giản tâm thái Chính là cái kia trên 9 tầng trời mấy người Cũng là vì thế một trận Sắc mặt không giống nhau Nhưng vì thế mà khiếp sợ Nhưng là không thể tránh được Mà thông thiên giáo chủ xem Đều không có xem những người kia một chút Biết nhóm người này triệt để tỉnh táo Liền đem thanh bình kiếm cất đi Bất quá ánh mắt của hắn cũng là không khỏi lại rơi vào cái kia một đống trí bảo bên trên Trong lòng trực thán Thật sự không tính thiếu a Trí bảo có linh Bây giờ đinh nhạt muốn chém thi Vẫn là tam thi bên trong để tam thi Vì lẽ đó hết thảy trí bảo đều minh chuyển động Hy vọng trở thành đinh nhạc tam thi ký thác chi bảo. Đương nhiên, chí bảo cũng có mạnh yếu. Này không, thánh thập từ giá. Xích kim bảo thạch tối tới gần đinh nhạc. Ngoại vi, trung phẩm, hạ phẩm phân biệt rõ ràng. Bất quá sợ khắc này đinh nhạc nhưng là không có lấy trong đó một bảo. Mà là ánh mắt rơi vào cửa châu đại địa ước vạn nhân tục bên trên. Mở miệng nói rằng Ta chi chấp niệm Là nhân tục Cái kia khí thác đồ vật Cũng nên từ trong nhân tục tìm kiếm Lời này để mọi người tại chỗ đều là xứng sờ Nhân tục bên trong tìm Bất quá nhân tục bên trong có thể xứng được với đinh nhạc chém tam thi tác dụng trí bảo cũng là cái kia cổ đỉnh đi Nhất thời Từng đảo, từng đảo ánh mắt đều là lợt lòe dị dãng quang mang. Nếu như Đinh Nhạc có thể nắm cỡ đỉnh chém thi, vậy còn thật sự sẽ không gì sánh kịp. Có thể sánh được hầu như đều không có. Thế nhưng đây, cái kia cỡ đỉnh nhưng là nhân tộc trí bảo, Đinh Nhạc cầm dùng, ngươi khiến nhân tộc làm sao bây giờ? Chính là đại vũ mấy người cũng là vì thế xứng sờ, ý niệm trong lòng chuyển động cũng là muốn đến cổ đỉnh Nhưng cổ đỉnh làm sao có khả năng lấy ra cho đinh nhạc đây Vậy cũng là nhân tộc muốn truyền thừa phản thí Chấn áp nhân tộc khí vận đồ vật, khắc, đinh nhạc lo nhẹ, sắc mặt có chút luống túng Hắn biết đại gia đều hiểu lầm